thưa các bạn không khí tết cổ truyền rộn ràng về với gia đình ông bằng với sự tháo vát sắc sảo vốn có lý dường như là nhân vật đảm nhiệm chính mọi sự chuẩn bị tạo nên sắc màu ngày tết trong gia đình bên cạnh sự đơn giản vô tư lự của đông chồng cô phượng như cái bóng bám theo lý chịu sự điều hành chi phối của lý cô thấy mình lắm ngóng tuần toàn, toàn nhặt nhẽo thế nào mỗi người một vẻ một việc cho sắc màu ngày tết trong gia đình này xuân thiên nhiên gặp gỡ xuân trong lòng người Sự hài hòa, cộng cảm, đem lại vẻ đẹp mới mẻ cho tự nhiên, thổi vào cành đời thường nhật tưởng như đã nhàm chán một sự sống non trẻ, một nhịp điệu khác thường của Hà Nội. Trong căn phòng trầm lắng, vừa giản dị, vừa nghiêm túc của mình, ông Bằng đón xuân cùng với những hoài niệm chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí của ông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn của nhà văn Ma Văn Kháng qua giọng đọc Thu Loan. Sóng gió đời ông bằng chỉ nổi lên vào mấy năm gần đây và hiện tại. Bà bằng về xà trái tính trái nết mấy năm rồi mất. Bà mất, ông loạn choạng mất thăng bằng. Đau đớn quá, một đời sống chung ấm êm hòa thuận, đến lúc mỗi người sắp mỗi ngả, sắp về với đất lại sinh ra lủng cùng. Nỗi buồn, nỗi ân hận thêm cảnh bơ vơ trong bệnh tật, khi tuổi già cô đơn chiếc bóng khiến ông đã có những tháng ngày gần như tê liệt. Ông rơi vào trạng thái trầm út, mất nửa năm. Cái máy hát phủ đầy bụi, nhưng đầu năm ngoái, một hôm, Luận chợt nghe thấy tiếng bàn nhạc vườn khuya. Anh chạy lên thì thấy ông đang bổ máy chữ. Ông bắt đầu làm việc, ông vẫn còn khả năng điều chỉnh mình, giữ thăng bằng cho mình. Luận hiểu tra, anh hay lên trò chuyện với ông, nhất là những ngày gần đây, khi thằng cừ bị xí nghiệp truy nã về tội đào nhiệm. Luận cũng rất muốn học hỏi ở cha Ông là một kho kiến thức cổ Phần khác Anh lại rất muốn nâng đỡ ông Ông đã giả yếu Xưa nay rất kiêu hãnh Về con cái và nề nếp ra phong Liệu ông có chịu đựng nổi Trước cái sự biến ghê gớm Thẳng cừ hư hỏng Đến mức bỏ ra nước ngoài không Nhưng Luận cảm thấy Cha mình hình như biết được Ý định đó của anh Ông tỏ ra mạnh mẽ hơn là anh tưởng Một hôm ngồi nghe máy quay đĩa Luận kêu Sao bà chỉ nghe đọc một bản vườn khuya thế Và hôm sau Mượn của bạn bè về cho ông một đĩa hát khác Bản gì đó con Một hành khúc của Warner Nhạc sĩ thiên tài Đức ạ Đến cả Hitler Nó cũng thích nhạc của ông Bà Luận nghĩ Mình một miệng ở câu nói oan Quả nhiên ông bằng rúi ngay cái đĩa hát Mới vào ngực anh từ chối không nghe. Mấy hôm sau, luận mới càng hiểu không phải cha anh chỉ yêu thích vẻ đẹp cân đối, mực thước, cổ điển. Ông bảo luận. Tiếng Pháp có một câu chứa đựng ý tương tự. Nhưng ông cha mình nói hay hơn nhiều. Tố nhân bất khả hữu ngạo thái. Nhiên bất khả vô ngạo cốt. Nghĩa là, là người không nên có cái dáng khinh ngạo. Nhưng lại không thể không có cái cốt cách khinh ngạo. Phải chăng ông muốn nói, ông có cái cốt cách cứng rắn ẩn ở bên trong, đừng có tưởng ông trao đạo, thối trí trước các sự kiện đau lòng trong gia đình. Ông là trúc quân tử, gió bão không thể lay đổ, không thể bị bẻ gãy. hăm 7, hăm 8 Tết, ông bằng vẫn cậm cụi bùa máy chữ, hay là ông muốn bộc lộ cái cốt cách khinh ngạo thế sự thường tình. Luận nghĩ vui, nhưng 30 Tết, luận rủ đông lên buồng cha, thì thấy buồng trống không. Ông bằng đi đâu? Ngồi đợi chừng một tiếng, Đông đã sốt ruột muốn rút lui, luận bảo: "Nán tí lửa, anh đặt ấm nước đi. Nghe bản nhạc vườn khuyên này xong, thế nào cũng cũng về." Luận quay máy đặt đĩa, xè xè vài giây, căn buồng liền như bị du trong một giai điệu êm à nhịp nhàng. Và Đông, sao con người có cái đức quý hóa thế Đã ngửa cổ thiêu thiêu ngủ Khi cái đĩa hát lặp lại âm hình cũ Với chút biến tấu nho nhỏ Vườn khuya thanh vắng Hoa đứng im Giải bóng mờ Trời đêm sao xuyến Nhưng sao mà thiêng vậy Bản nhạc vừa hết Đã nghe thấy tiếng ba toang chống lịch kịch Ở cầu thang Ba, ba đi đâu về thế Luận chạy ra đón cha Ông bằng lục thụng cái áo Padesho dạ Một tay xách đôi giày ra cũ mới đánh xi, thở hào hẹn Bà đi chữa đôi giày, tạt lại thăm cụ giáo cần có con mới hy sinh trên biên giới. Khổ, ông cụ ủy mị quá. Đông tỉnh đứng lên, đi lại cái bếp điện. Nước sôi đến độ ba, sóng vỗ rào rạt thành ấm. Luận xúc ấm trà, ông bằng cởi áo khoác. Từ sau tấm màn gió bước ra, nhấc đôi giày chặt chặt lưỡi lâu lắm mới xa phố thấy nhiều cái lộn xộn quá cái gì mà ba bảo lộn xộn trẻ con hư quá nó đi xe đạp suýt đâm vào mình còn quát mình bố già về mổ gà ăn mừng đi nhé hàng quán ăn uống xa phí cũng lắm quá luận gõ ngón tay trên mặt bàn thành phố hình như đã hình thành một lớp tư sản mới chúng đang phá phách khuynh đảo xã hội bà Ông bằng cúi xuống, sò chân vào giày. Nguy hiểm nhất là nó làm hư hỏng xã hội về mặt đạo đức. Chân ấn vào lòng giày, ông già hơi ngẩng lên. Nhưng người tốt còn nhiều, người biết điều hay lẽ phải còn nhiều. Cái nền nhân văn còn vững. Bà cứ nói như việc bà lang trí, chữa mắt cho ba. Hai ngày một bận, bà đến xoa vuốt. Nước không uống, tiền không lấy, chỉ vì cách nghĩa xóm giềng Cái anh thợ giày ở đầu phố cũng vậy Chữa xong đôi giày hỏi giá Đáp Cụ già rồi làm gì ra tiền Thôi con chữa giúp cụ thôi Không lấy tiền của cụ Con cũng có nghèo đi đâu Đang nói chợt ngừng lời Ông bằng cúi xuống Luận này Đôi giày của con Luận ngọ ngoại những ngón chân Trong đôi giày nâu lem lúc Mõm đã đứt chỉ cười cười Còn đi được bà Không nên thế đáng bao nhiêu đâu. Hôm họp tổ hưu vừa rồi, bà thấy lắm ông xưa chức tước khá, nay hưu trí lại sinh ra thói cầu thả, ăn mặc rách dưới, bệ giảng quá. Có phải là do khó khăn đâu? Các cụ xưa nói thế là ỉ lão mãi lão, dựa vào tuổi già, bán cả danh dự tuổi già. Phải giữ gìn các con ạ, giữ gìn từ những cái nho nhỏ, vì từ những cái nho nhỏ cộng lại, họp thành phân hóa nền tảng đạo lý đấy. Ngước lên, mắt ông bằng lấp lánh tươi vui như phản chiếu cả một trời xuân ngoài khuya. Luận hiểu, tất cả những điều cha vừa nói, dẫu có chút khiên cưỡng, đều toát lên cái thâm ý giáo dục con cái. Và hơn nữa, cha anh đang nói với chính mình để tự ổn định mình. Dựa vào một nền tảng tinh thần vững bền để chống lại tất cả cái xấu đang tàn phá cuộc sống. Đó là cách ông chủ động tạo sự cân bằng trong cuộc sống của ông. Ông đang có nguy cơ bị trao đảo vì sự kiện thẳng cử. Đồng bưng chén trà đặt trước mặt ông Bằng. Bà có đi chơi chợ hoa không ba? Ông Bằng lắc đầu. Mấy hôm nay, bà có hứng thú làm việc. Vào tuổi ba, tạo được hứng thú khó lắm. Bà đang nghiên cứu vấn đề gì đấy ạ? Luận hỏi. Bà vừa hoàn thành một bài góp vào cuốn 100 năm chống ngoại xâm của dân thộc Việt Nam. Bây giờ, nhà xuất bản ngoại văn lại đặt ba viết một bài về lòng tri ân của người Việt. Bà sở đắc vấn đề này lắm. Bà đã đọc xong một tập thơ về hội đền hùng. Người Việt mình đẹp lắm, các con ạ. Có lẽ sau Tết, bà sẽ đi mấy hội hè truyền thống để sống lại cảm xúc về dân tộc. Rồi bà mới viết. Đông chép miệng. Bà nên dưỡng sức, bà. Tất nhiên, nhưng làm việc cũng là một cách dưỡng sức chứ. Ông Bằng quay lại nhìn Đông, giọng hơi gắt. Đông ngồi cạnh cái bể cá rỗng, lục túi tìm cái zip bằng sắc dơ đạt, đưa lên cái cảm nhẫn thiến, tìm sợi sâu còn sót. Luận nghĩ, làm việc cũng là một phương thức để tự cân bằng, để tự ổn định của cụ đây. Rồi nhấc ấm trà rót tiếp vào chén ông Bằng. Có một đề tài rất có ý nghĩa vào lúc này, bà nên nghiên cứu bà. Luận ngừng dây lát. Gia đình. Gia đình Việt Nam, một phạm chú quan trọng chứ, ba? Gia đình Việt Nam, ông Bằng hơi bị bất ngờ. Vâng, luận dàn rộng. Con cho rằng, người Việt mình có nhiều cái bí ẩn, độc đáo. Gia đình cũng có nhiều cái đáng nói lắm, nhất là lúc này. Về nhân loại, thì gia đình đã trải qua các hình thái tạp hôn cực kỳ lang trạm huyết tộc, puna luôn, đối ngẫu, một vợ một chồng. Nghĩa là, gia đình là một yếu tố năng động. Ở nước ta, từ cách mạng tháng 8 đến nay, gia đình đã biến đổi như thế nào? Đáng nghiên cứu lắm chứ ba? Lần này thì chính ông Bằng lại bị anh con trai hấp dẫn vì sự uyên bác của anh ta. Ông nhíu mày đâm đâm. Đúng, đúng, ba nhớ. Danh từ familia, theo tiếng là mã, thoạt đầu chỉ toàn người nô lệ thuộc quyền sở hữu của một người nào đó. Luận đặt cả hai tay lên bàn, mặt người vẻ thông minh. Con làm báo, đi nhiều nơi, con có nhận xét như thế này. Những năm gần đây, người ta có khuynh hướng trở về quy tụ với gia đình gia tộc. Cái đó là đúng chứ? Vâng, nhưng hình như có một thời kỳ người ta có ảo tưởng là có thể bỏ qua các quan hệ gia đình cho rằng nó không quan trọng và đã xong xuôi cả rồi. Vì các quan hệ cha con, vợ chồng, anh em Hình như chẳng còn gì phải bàn bạc nữa. Bà đọc báo nước ngoài, thấy có nhà xã hội học nói, sau thời đại TV tủ lạnh, con người sẽ đi đến đâu? Phải quay về với các giá trị tinh thần thôi. May dân tộc mình không có vấn đề đó. Ông cụ lại tự bảo vệ, luận nghĩ hào hứng tiếp. Cái khuynh hướng củng cố gia đình gia tộc, theo con, nó thể hiện một sự phản ứng chống lại cái vô đạo lý lúc này, Đang có nguy cơ trở thành một năng lượng tàn phá Không hiểu có phải vì không khí Tết nhất gợi nhớ không Mà con bỗng thấy sau lúc này Cái ý nghĩa thiêng liêng của gia đình tổ tiên Lại gia tăng đến mức kỳ lạ thế Gia đình hình như đó mới là nơi con người cố thủ Để bảo vệ phẩm giá mình Con thấy thế này Xã hội đang có bước chuyển Con người đang đứng trước sự lựa chọn Trở nên tốt đẹp Và có thể phải chịu sự khổ sở về vật chất Hay là đều giả Tàn bạo, và sống sung sướng về mặt vật chất Ví dụ như bà vừa nói về lũ trẻ con hư Rõ ràng bà muốn mình giữ được tư thế, uy tín Bà phải im lặng, nghĩa là phải hèn đi một tí Bà có nói đến bọn ăn chơi xa phí Có bọn đó Đừng tưởng chúng không quan hệ đến ta Chúng là số ít, nhưng chúng tấn công ta Đánh vào từng gia đình ta Gia đình bây giờ phải là lô cốt cố thủ Gia đình phải là nơi không có sự chi phối của đồng tiền Ở đó, con người sống với những tình cảm thật sự Ở cơ quan con Ông Tổng Biên Tập là một chiến sĩ cách mạng lão thành Ông chịu cái đau ghê gớm Là khi hoạt động ở trong Nam Vợ ở ngoài Bắc bỏ ông Đi theo một gã lái buôn Vừa rồi, ông tụ họp xác đình Làm một cái lễ thượng thọ cho bà cụ lên 80 Tết năm nay, ông làm một cuộc đại tập hợp gia tộc Hỏi ông bảo Để củng cố nề nếp đạo đức Luận dừng lại Vì thấy ông Bằng đã mấy lần Muốn ngắt lời anh Rõ ràng là ông Bằng muốn nói Ông sợ bị luận lôi cuốn Ông sợ bị những thực tế phũ phàng Luận dẫn ra làm ngả nghiêng Vừa thấy luận ngừng Ông nói luôn và kỳ lạ Mắt ông sáng lên đầy vẻ đắc chí. Về việc lễ thượng thọ Của bà cụ tổng biên tập con Còn chưa hiểu luận ạ Cái đó nói lên mặt nhân văn của văn hóa Việt Nam, chứ đâu có phải là quay về với hủ tục. Đây là nói về mặt con người. Đời người dài răng rạch, phải có gì đổi thay dù là chút ít, nghĩa là phải tăng lên giá trị để mà vui sống chứ. Người dân thường, người già cả, lấy gì làm những cột mốc sung sướng ấy, lễ thượng thọ đó. Chưa nói dịp đó giáo dục lòng tôn kính cho con cháu nữa. Bí ẩn đó con... Bí ẩn như cái yêu cầu về con người mà ba đã có lần nói. Đừng có cái thái khinh ngạo, nhưng lại cần có cái cốt khinh ngạo mọi sự tâm thương. Còn về gia đình, ba đồng ý với con. Gia đình với hàng nghìn năm tồn tại, có cơ sở bền vững lắm. Mỗi gia đình có một nền nếp văn hóa riêng. Ba có làm một công việc gọi là ghi ra phả, đúng hơn là bút ký gia đình. Ông già chỉ cuốn sổ dày bằng cái gối ở trên bàn. Tất cả ở đó, ông nội con, đỗ cử nhân năm nào, nhà cửa xa sút phẫn trí với cường quyền về ở ẩn, đi móc cua bị rắn cắn chết ngày nào, tường hy sinh năm nào, đồng cưới vợ, lên chức, đẻ thằng dư năm nào, có hết cả. Một gia đình có cái bề dày lịch sử trong một xã hội tốt đẹp như bây giờ, thật đáng yên tâm. Ông bằng dừng lời, đưa tay chẹn ngực, ngăn một cơn ho và hình như áp huyết tăng, ông đưa tay vỗ nhẹ nhẹ mái đầu, nhưng ông cố mở mắt, ông rất muốn nói tiếp. Trong giây phút, luận thấy thương cha vô cùng. Cha anh đang chống cự lại một cách nhiệt thành những sự thực nghiệt ngã. Ông dùng cái đẹp để lấn át cái xấu, ông cố tình lãng quên cái xấu. Khổ và buổi hoàng hôn của cuộc đời, khi nhận thấy sự sâu sắc cùng cực của nỗi cô đơn, khi nguồn vui duy nhất là tiếp xúc với con người, Và thấy con cái phương trưởng Ông lại gặp vài những điều đau lòng Luận thấy ân hận Vì đã dẫn câu chuyện đi quá sâu Làm cha mệt Và nhất là đưa ông tới gần nỗi đau buồn Đang ám ảnh ông Chuyện thẳng cừ hư đốn Mà anh và Đông đã thỏa thuận Sẽ giấu biệt ông Giảm nhẹ đến mức tối đa tội lỗi cho nó Nếu ông hỏi tới May mà ông cố tình lẩn tránh Lẩn tránh và tự mình tăng cường đức tin Mặc dù là có chút gượng gạo Đông vừa dịch được một cái dâu quặp ở dưới cổ Dơ cái zip lên Nhắm một bên mắt Nhận dạng cái dâu quái quỷ Rồi khoan khoái xoa cằm. Đông đứng dậy đi ra cửa sổ Dưới đường bỗng đung đoàn nổ một tràng pháo Tìm được cớ để thoát ra khỏi sự lúng túng Luận bước ra cửa sổ gieo Ôi cha, đông quá kìa Ba ra xem chảy hội, ba Các bà đi lễ chùa đông không, xem mọi người sửa soạn Tết, mới biết, từ trong sâu xa, dân ta còn tàng ẩn một sức sống mãnh liệt lắm. Ông bằng qua cơn vắng vất, ngẩn dậy, đưa tay xoa mặt. Cái Tết còn có sự động viên lớn lắm, con ạ. Nhưng bà, con thấy trong sự vui chơi, có pha tạp chút ít màu sắc hưởng lạc thái quá. Bà cứ thử xem mọi người ăn mặc, có vẻ nội đâu. Toàn phò Canada, Tét Gang, suni. Ông bằng trầm tĩnh. Có thể là giao lưu thông tin quốc tế mà thu nhận một lối quen tiêu xài các vật phẩm cao gấp, trong khi nền kinh tế còn quá thấp kém. Đông quay vào nhà, bỗng nhiên vặn tay cao có. Tôi cho là ngốc và vô lý hết chỗ nói là cái câu này. No ba ngày tiết, đói ba tháng hè. Luận lắc đầu. Đời người phải có những giây phút hưng vấn. Những lúc nghỉ ngơi, từ đó bồi bổ bồ thêm năng lượng để tiếp tục sản xuất ra của cải vật chất chứ. Cậu nói như sách, như tiểu thuyết. Tiểu thuyết thì có gì là sai, mà anh có bao giờ đọc tiểu thuyết đâu. Tôi chẳng cần đọc. Tôi đã vào sống ra chết đủ mùi rồi. Văn chương các anh nhạt thích so với cái tôi đã biết. Không đọc mà lại nói nhạt thích. Luận cười nhích mép. Cứ sống rồi nghĩ theo những lối mòn sơ lược như thế nên... Đang nói, luận vội hìm, anh đã trạch sang một chủ đề khác. Có lẽ vì ít lâu nay, anh đã dự cảm thấy sự bất chắc của đời ông anh anh. Không hay biết, đồng lại rút cái díp đặt lên cằm thản nhiên. Đời có gì phức tạp lắm đâu, anh chỉ hay vẽ chuyện. Đời phức tạp là do vốn nó thế, chứ ai bịa ra được. Còn anh, đời thật đơn giản, cho nên cứ đùng đỉnh, ngay ngủ, tối tổ tôm. Giản đơn quá mà. Việc gì phải lo nghĩ cho nó rắc rối Lần này thì Luận đã không kìm được mình Có lẽ vì thái độ vừa kẻ cả vừa thờ ơ của Đông Nhưng Đông không hề phật ý Vì cái giọng gai gắt như lên án của Luận Ngả người, cười khi khi thật hồn nhiên Ông ơi, ông đọc sách đã nhiều Mà chưa thấy được ý nghĩa câu này Làm trai mà đánh tổ tôm Uống chè mạn hảo, ngâm nôm thúy kiều Ông đã biết thế nào là ù chi nảy chưa? Có người cả đời chơi mà không ù được như vậy bán nào đấy. u cha, đang chờ mà bốc được con chi thì sướng phải nhảy lên như điện giật ấy chứ. Dừng lại, thấy luận lạnh nhạt, đông liền hạ giọng. Nói thật với cậu, tôi đã năm chục tuổi đầu. Kinh qua việc đời không ít, giờ tôi không kêu đâu. Nhưng tôi coi mọi sự đều đơn giản. Và tôi tin là tôi không sai lầm được. Không sai lầm? Không có nghĩa là đã đầy đủ. Luận phát đầu lại, gần như quát lên. Đông không tự ái, lại vỗ đùi cười, ha ha, nhắc lại câu cửa miệng buôn thuở Đời không phức tạp lắm đâu, ông ạ. Người bị tác động vì câu nói của luận lại là ông Bằng. Ông ngơ ngơ hai con mắt. Ông tự hỏi. Ông, 75 tuổi, đã đủ từng trải về sự sự với mọi sự phức tạp của đời sống chưa? Chuyện thằng cừ đào nhiệm Ông mới biết đến đó và đang cố để tin sự bất hạnh chỉ đến mức đó, lại canh cánh trong lòng ông. Bây giờ ở dưới bếp là hai chị em dâu Lý Phượng, hai người đang tiếu tiết nấu nướng, sửa soạn cho bữa cỗ thất niên đêm 30. Lý như biến đổi thành một người phụ nữ khác, trẻ già đến hơn chục tuổi, kể từ gương mặt đến âm điệu, giọng nói. Trưa nay, lục Lý đi làm đầu rồi đào cây quất 500 trăm đồng về. Nhìn Lý, Phượng đã ngỡ ngàng. Không ngờ, kiểu uốn điện xì tôn làm cho mái tóc cũn cỡn và như là sơ sát lại hợp với mái đầu và khuôn mặt Lý thế. Mặt Lý tròn trịa, hồng nõn như vừa bóc đi lớp ra quen nắng gió mọi ngày. Đôi môi cũng khác, như môi của ai đó, nho nhỏ, cong nhẹ ở mép trên và ở làn môi dưới, nét son như là quá tay, tạo nên một vẻ trẻ trung, hờn dối rất thơ ngây cặp gò má được san đều vì phía dưới má ửng lên một sắc hồng đậm và hai con mắt lá răm vốn sắc nhóng nhánh sáng đông đưa một cái nhìn vừa vui tươi vừa lặng cái mũi nguyên cái mũi thì dường như vẫn vậy hớt lên một chút tạo nên một điểm sáng tinh thần sự thanh tao hơi có chút cao ngạo gương mặt đẹp phản chiếu rất rõ niềm hưng phấn của lý Sự tự ý thức về ưu thế bẩm sinh của mình Và thấp thoáng sự phô trương tình tứ Muốn làm vừa lòng một người nào đó Chính lý Với gương mặt ấy Khi nhận ra vẻ thán phục Trong con mắt nhìn của Phượng Cũng có chút bối rối, Chị hồn hển tiếng nọ lấp tiếng kia Có trẻ quá không Phượng Mình sợ không hợp với tuổi tác công việc Nhưng mà có lẽ Tại cái sáng của mình Đấy hồi thẳng sư học lớp 10 Mình đưa nó đến cơ quan Ai cũng bảo là hai chị em. Khi nãy vừa ở hiệu làm đầu ra, gặp luôn hai thằng mất dậy đi xe đạp. Em ơi, có đi với các anh không? Chúng vẫy tay nheo mắt. Điền sư bố đổ e con, con tao còn đáng tuổi anh chúng mày đấy. Phượng lắc đầu. Không, rất hợp với chị, chị Lý ạ. Đứng cạnh Lý rực rỡ, Phượng thấy mình như sám nhở đi. Cái cảm giác nhợt nhạt về mình khiến sự tiếp xúc lại trở nên e rẻ. Nhất là Phượng còn bị ám ảnh về những lời tâm sự bức bối của Lý buổi chiều qua. Cô hiểu, con người này không phải là con người bình thường. Nhưng tiền cảm và thiên kiến ban đầu lại lập tức phai mở. Cảm tính, dễ xúc động. Chỉ lát sau, Phượng đã bị Lý lôi cuốn. Căn bếp nhỏ náo động trong một nếp trật tự đến kỳ lạ. Từ trước tới nay, mình Lý lo toan việc cơm nước cho cả nhà ông bằng và luận từ ngày chuyển ngành về làm báo ở thành phố ăn cơm chung với gia đình lý lý quán xuyến mọi việc chi tiêu trong cái gia đình lớn này bà quản gia thật là một người có tài nội trợ ra tránh nữ công và bây giờ bà om sòm vui vẻ sai phái cắt đặt thúc giục và cùng làm mọi việc với phượng căn bếp xếp sắp vốn đã gọn gàng đồ nào thứ nấy không thiếu thốn chắp vá dao to dao nhỏ Hơn chục con đã thuê mải tinh tươm từ nửa tháng nay. Thịt gà luộc, chặt rau pha, lưỡi sáng rợn. Nhát nào đứt nhát ấy, thẳng như kẻ chỉ. Hạt tiêu hành mỡ, cà ri, húng liều mì chính, bột canh nước mắm các loại đã sẵn sàng. Và các món xào nấu hầm, luộc, dán quay, theo một thứ tự đã định, lần lượt hiện ra trên hai cái mâm đồng, đánh sáng choang. Với những bát đĩa sứ giang tây trắng bóng, viền chỉ vàng, cao quý như những đồ mỹ nghệ. Những thứ ấy bà bằng để lại. Lý thu vén cất giữ ở cái kho nhỏ trên gác, cạnh buồn mình. Cái kho chỉ Lý có chìa khóa. Một bàn tay tháo vát chăm chỉ và hết sức khéo léo đã chăm sóc cái gia đình có ba người đàn ông bẩm sinh vốn phóng tâm coi nhẹ và xa rời chuyện cơm nước này. Bàn tay đó có ai khác là Lý. Chính vượng bị Lý thu hút mãnh liệt. Chưa ở đâu, Lý hiện lên đẹp toàn vẹn như ở công việc này. Chỉ thực hiện cách thiên chức cao quý của mình với một sự say mê vô cùng, tận tụy vô cùng. Không một dấu vết của sự cầu thả tắc trách, không một chi tiết tùy tiện được trăng hay chớ. Tất cả đều phải đạt tới đỉnh điểm của yêu cầu. Không một mảy may nhân nhượng, kể từ cái màu trắng ngọc ngà quý phái của lòng bát đĩa, đến cách bày tầng tầng lớp lớp và cách thả những cánh rau thơm. Lý chút vào công việc tất cả sự sung sướng và kiêu hãnh vì được bộc lộ mình. Mọi việc, dù to dù nhỏ, cũng đều hút hồn chị. Và những gì gọi là vật chất cụ thể đã biểu hiện ra, nhờ bàn tay chị động vào, nhờ con mắt chị soi tới, nhờ ánh tâm hồn chị chiếu xuống, đều óng ánh một linh hồn sống động. Con người này hoa quyện, toàn năng với công việc, hóa thân vào công việc, dù là công việc bếp núc, Con người này tạo ra xung quanh mình một lực lôi kéo và một trường hấp dẫn đến mê mặt Người phụ nữ này dễ thương biết bao Người phụ nữ này đáng yêu, đáng quý biết bao Và ngay lúc này, ở công việc bình thường này, Phượng có cảm giác vừa rõ rệt, vừa mê đắm như thế Cảm giác này sẽ theo đuổi Phượng thành một khắc khoải khôn nguôi cả những năm tháng dài tiếp nối sau này nữa